vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi sáu chương tám trăm bốn mươi hai trộm chấm giang sơn chấm liền trộm ngươi thánh vị từ phúc nhìn xem tư mã luân hồi thản nhiên nói tư mã luân hồi nghe được từ phúc sắc mặt biến đến có chút khó coi ngươi ta đều là thánh nhân địa vị tôn sùng bình đẳng nhưng ngươi lại nói ngươi là đại tần chi thần tư mã luân hồi mặc dù không có bất kỳ biểu lộ nhưng là trong lòng Lại là một trận không thoải mái Cái này không phải liền là đang biến tướng hạ thấp hắn Vì này thánh nhân sao thánh nhân là cái gì cao cao tại thượng nhưng Ngươi lại là thần tử Tốt một cái đại tần thiên đình Tư mã luôn hồi ánh mắt tại trầm thương sinh trên thân Mở miệng nói Trầm thương sinh đồng dạng cũng là nhìn xem tư mã luôn hồi Nói ra Xem ra ngươi chính là tư mã gia tộc sau cùng một vị đi cũng không thể các ngươi tư mã gia tộc còn có người chưa từng xuất hiện tư mã luôn hồi cười nói tự nhiên tư mã gia tộc bây giờ chỉ còn lại có bản thánh một người bản thánh một người đủ để tư mã luôn hồi chân đạp kim liên thánh quang vạn trưởng kim quang tràn ngập thiên giới trầm thương sinh chọn một kiểu chết đi tư mã luôn hồi tự tin nói hiện tại hắn vì thánh nhân coi là cao cao tại thượng có lẽ kết cuộc cũng không phải là như ngươi nghĩ trầm thương sinh trên thân lực lượng lưu chuyển sau cùng hóa thành đại nhật bất diệt hỗn độn chân long gào thép xé sách hư không hướng về tư mã luôn hồi mà đi loại thủ đoạn này đối với những người khác có lẽ có dùng thế nhưng là đối với bản thánh tới nói còn kém một chút nhìn thấy vạn trưởng lớn nhỏ đại nhật bất diệt hỗn độn chân long tư mã luân hồi tại chân long trước mặt tựa như là một con kiến hôi đồng dạng thế nhưng là cái kia tư mã luân hồi chỉ là nhẹ nhàng dối ra một ngón tay điểm vào đại nhật bất diệt hỗn độn chân long phía trên oanh hư không đều là nát đại nhật bất diệt hỗn độn chân long thì là vặn vẹo lên toàn thân nổ tung thủ đoạn của ngươi thế nhưng không mảnh a trầm thương sinh một tay đặt tại đại nhật bất diệt hỗn độn chân long phía trên tại trước người hắn. Đông Hoàng Trung. Thất bào diệu thụ. Càn khôn đỉnh xuất hiện. Chấn áp tứ hải bát hoang trong lúc nhất thời. Tinh thần nở rộ. Đại nhật diệu thí. Càn khôn luôn chuyển. Vạn vật sinh linh. Đi trầm thương sinh đồng dạng là nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy. Bầu trời phía trên. Tinh thần vẫn lạc. Đại nhật diệt thí. Vạn vật oanh minh Đông Hoàng Trung. Thất bảo diệu thủ cùng càn khôn đỉnh. Thần quang chợt hiện. Chấn áp tại tư mã luôn hồi quanh thân. hư gặp này. Tư mã luôn hồi trên hai tay. Thần quang xuất hiện. Một đoá thanh sắc liên hoa xuất hiện. Giống như một chương món ăn một dạng. Xoát lúc này thất bảo diệu thủ phía trên. Thần quang ngút trời mà lên đem tư mã luôn hồi bao phủ. Cái gì tư mã luôn hồi nhìn xem chính mình thần khí lại bị cái kia thần quang trong nháy mắt mang đi trầm thương sinh tìm tòi tay cái kia tư mã luân hồi thần khí liền là xuất hiện ở trầm thương sinh trong tay tư mã luân hồi ngươi cái này thánh nhân tựa hồ cũng không thế nào mạnh a trầm thương sinh tương thanh sắc liên hoa trực tiếp thu vào cười ha hả nhìn xem tư mã luân hồi ngươi đây là cái gì đồ chơi tư mã luân hồi trong nháy mắt nổi giận Nhìn xem cái kia thất bảo diệu thụ. Nói ra. Chính ngươi thử một lần. Chẳng phải sẽ biết trầm thương sinh vừa mới nói xong. Càn khôn đỉnh trực tiếp phóng lên tận trời. Đi tới tư mã luôn hồi trên đỉnh đầu. Chấn phản phất giống như là thiên âm. Đông hoàng trung thì là một tiếng trung vang. Làm nhất thời cái kia tư mã luôn hồi hành động. Vậy mà biến đến trì hoán một chút. Ha <cười> ha. Tư mã luôn hồi ngươi song trầm thương sinh thừa dịp tư mã luân hồi bị trấn trụ trong nháy mắt ở trước mặt của hắn một đạo thời gian trường hà xuất hiện không có chút nào do dự trầm thương sinh trực tiếp bước vào trong đó tư mã luân hồi tuy là thánh nhân nhưng là tại thất bảo diệu thụ càn khôn đỉnh cùng đông hoàng trung phía dưới vẫn là bị cầm giữ thời gian một hơi thở Thời gian một hơi thở tuy nhiên ngắn, nhưng là đối với trầm thương sinh tới nói đã là cực kỳ dài. Mà trầm thương sinh đã sớm biến mất. Muốn thành thánh. Không có dễ dàng như vậy trầm thương sinh trực tiếp vượt qua thời gian trường hà. Đi tới tư mã ra tục phía sau. Núi trong gian thạch thất. Tư mã luôn hồi lúc này ngay tại phóng ra một bước cuối cùng. Trầm thương sinh đưa tay vươn vào trong hư không. Bạch khởi. Đem thần hồn của ngươi buông ra tại phía xa đại tần thiên đình bạc khởi nghe được trầm thương sinh. Nhất thời. Đem thần hồn của mình buông ra. trầm thương sinh từ bạc khởi thần hồn bên trong đem một đám lửa màu đỏ đồ vật lấy đi. Cứ như vậy. Tư mã luôn hồi. Chấm còn cũng không tin. Ngươi còn có thể thành thánh kia hỏa hồng sắc đồ vật. Lặng yên không tiếng động tiến vào ngay tại trùng kích thánh vì tư mã luôn hồi thể nổi vô thanh vô tức cường đại như tư mã luân hồi như vậy cũng chưa từng phát hiện vô tận sơn mạch trầm thương sinh bóng người xuất hiện đồng thời tư mã luân hồi cũng tránh xa giam cầm đông hoàng trung càn khôn đỉnh cùng thất bảo diệu thủ bị tư mã luân hồi đánh bay ra ngoài trầm thương sinh nếu chỉ là chút bản lãnh này ngươi thế nhưng là không làm gì được bản thánh tư mã luân hồi nhìn xem trầm thương sinh lạnh lùng nói yên tâm đi bản lãnh của chấm nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng trầm thương sinh nói xong phút chốc đi tới tư mã luân hồi trước mặt đại nhật bất hủ thần quyền đại nhật bất diệt hỗn độn chân long lực lượng kinh khủng từ trầm thương sinh trên thân truyền ra đánh vào tư mã luân hồi trên thân bàn thánh trưởng đối mặt trầm thương sinh thần thông tư mã luân hồi ngửi được một tia không tầm thường xuất thủ chính là mạnh nhất đầy trời kim quang thánh nhân lâm thế cùng trầm thương sinh hung hăng đánh vào nhau ầm ầm hai người lần này va chạm trực tiếp là long trời lở đất phía dưới vô tận sơn mạch toàn bộ bị phá hủy làm sao có thể à đột nhiên gì biến nảy sinh làm tư mã luôn hồi dùng thánh nhân chi lực thời điểm trên bầu trời một đoá ngọn lửa màu đỏ buông xuống tại tư mã luân hồi trên thân nghiệp hỏa không có khả năng bản thánh trên thân làm sao có thể có nghiệp lực tồn tại nhìn thấy nghiệp hỏa trực tiếp thiêu tiến vào trong cơ thể của mình tư mã luân hồi trên mặt lộ ra vẻ bối rối trầm thương sinh gặp này lui về phía sau một trăm trưởng nhìn xem tư mã luân hồi trầm thương sinh là người nhìn thấy trầm thương sinh lui về phía sau tư mã luân hồi nhìn xem trầm thương sinh gầm nhẹ nói tư mã luôn hồi trên người nghiệp lực chính là mới vừa rồi trầm thương sinh vượt qua thời gian về tới tư mã luôn hồi trùng kích thánh nhân cảnh thời điểm từ bạch khởi trên thân cầm tới đặt ở tư mã luôn hồi trên thân thánh nhân tấn thăng trên thân nhất định phải là sạch sẽ trí thuần trí tỉnh nhưng nếu là mang theo nghiệp lực căn bản là không có cách tấn cấp thánh nhân cảnh chập chập Tư mã luôn hồi, ngươi đây là tại lửa gạt thượng thiên trầm thương sinh cười ha hả nói. Đồng thời, trên bầu trời thiên lôi cuồng vũ, phản phất tại nổi giận đồng dạng. Vừa mới buông xuống thánh vị. Vậy mà bản thể có nhuộm nghiệp lực mà lại. Cái này nghiệp lực, lại còn gây nên tới nghiệp hỏa gia hỏa này. Lửa ta à phản phất là thượng thiên đang nói chuyện một dạng. Oanh như là sơn mạch thần lôi. Rơi vào tư mã luân hồi trên thân. a tư mã luân hồi dưới chân kim liên tòa. Tại đảo này thần lôi phía dưới. Vậy mà vỡ vụn. Thánh vị bị gọt thiên giới cường giả. Nhìn xem những biến hóa này. Sắc mặt có chút cổ quái. Đây là. Tư mã luân hồi thánh vị. Bị gọt thiên giới. Đã không có tư mã luân hồi thánh nhân lực lượng. Mà lại. Ở thời điểm này. Trong đầu của bọn hắn sinh ra một đạo tin tức thiên địa thánh vị còn có sáu vị tổng cộng bảy vị bây giờ từ phúc chiếm cứ một vị trong đó một vị còn tại thiên giới ta đi còn có giảng này thao tác cái này tư mã luân hồi đến cùng là làm chuyện gì a vậy mà thánh vị bị gọt đây quả thực là tại gây thượng thiên chi nộ a thần lôi vẫn còn tiếp tục oanh lại là một đạo thần lôi đánh xuống tới Tư mã luân hồi kêu thảm một tiếng, cảnh giới trượt xuống trở thành đại la kim tiên. Ta không phục bản thánh, không phục a đây là có người hại ta. Tư mã luân hồi gào thét lớn, oanh thần lôi lại rơi vào trên người hắn. Đại la kim tiên tu vi bị tước mất, thái ốt kim tiên tại tư mã luân hồi lần nữa gào thét thời điểm. Trầm thương sinh đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng đặt tại tư mã luân hồi trên đầu. Ngày xưa các ngươi tư mã gia tộc đánh cắp chấm sang sơn. Hôm nay. Chấm liền lấy đi ngươi thánh vị trầm thương sinh biết. Đã thánh vị đã hạ xuống. Liền không khả năng thu hồi. Cái này một thánh vị. Hắn trầm thương sinh muốn oanh tư mã luôn hồi tại trầm thương sinh nhất trưởng phía dưới. Triệt để trôn vùi vương bất thiện theo trầm thương sinh hét lớn. Trong hư không. Vương bất thiện bóng người xuất hiện. Ở trong tay của hắn. Dẫn theo rõ ràng là tư mã luôn hồi tàn hồn. Diệt theo vương bất thiện hung hăng bóp. Tư mã luôn hồi sau cùng tàn hồn. Tan thành mây khói đương vô địch trí tôn thái tử ra 86 chương 843 đại tần lại tăng một thánh. Thiên giới va chạm, Đông phương thiên đình đương tại trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy trên bầu trời. Bầu trời phía trên. Kim liên phun trào đây là chẳng lẽ đây là tư mã luân hồi cái kia thánh vị đúng rồi đúng rồi vương bất thiện sau cùng chôn vùi tư mã luân hồi chẳng khác gì là đang trợ giúp trừ đi tư mã luân hồi cái này thánh vị cho nên cũng là khen thưởng ánh mắt mọi người rơi vào vương bất thiện trên thân trầm thương sinh gặp này lớn tiếng nói vương bất thiện lập tức đột phá thánh nhân cảnh vương bất thiện lúc này vận chuyển chân khí chung quanh thiên địa chi khí phảng phất là bị nuốt trường đồng giảng tràn vào đến vương bất thiện thể nội ở trong thiên địa bút lông thẻ tre nhao nhao hiển hiện văn đạo thành thánh bút mực họ trời xanh thẻ tre thư nhân ở giữa văn đạo phủ chúng sinh di phong vạn vạn năm đương đương đông đông bút vì trùy giấy vì trống Thiên không bên trong cổ nhạc, cùng vang lên cùng lúc trước khác biệt kim sắc liên tỏa. Lần này xuất hiện, buông xuống thì là một cái hai màu đen trắng liên tỏa. Đồng thời, tại liên tỏa chung quanh cánh sen phía trên, khắc họa lấy chính là nguyên một đám văn tự Làm đen trắng văn tự liên tỏa chậm rãi rơi vào vương bất thiện dưới chân. Vương bất thiện khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Bình thản, vô tranh thành thánh thiên giới mọi người, gặp này, nhau nhau thở dài một tiếng. Đại tần thiên đình, đã xuất hiện hai vị thánh nhân A giữa thiên địa cùng sở hữu bảy vị. liền đại tần thiên đình, liền chiếm cứ hai vị sau ngày hôm nay. Ai còn có thể cùng đại tần tranh phong hoàn toàn chính xác, như hôm nay ở giữa. Cùng sở hữu bảy vị thánh, còn lại còn chưa xuất hiện. Đại tần liền đã xuất hiện hai vị. Sau này tại còn lại năm vị bên trong. Có trời mới biết còn có hay không đại tần người của thiên đình. trầm thương sinh nhìn thấy vương bất thiện thuận lời thành thánh. Ánh mắt lộ ra ý cười. Cứ như vậy. Đại tần thực lực. Tuyệt đối là lại lên một tầng nữa. Tư mã gia tộc đã diệt. Phía dưới liền nên ngày đó vượt vực A. Trầm thương sinh trong mắt mang theo tàn khốc. Thiên sửa này vực. Thế nhưng là nuốt lấy đại tần 35 triệu binh sĩ á trầm thương sinh không có khả năng không đúng bọn họ đồng thủ cơ cung niết đi vào trầm thương sinh bên cạnh. Nói ra. Thiên dục hoàng từ lần trước rời đi về sau. Toàn bộ thiên dục vực liền chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà lại. Thiên dục vực đại môn. Đã đóng lại. Không biết thiên dục hoàng đang làm gì. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì. Thiên dược vực liền không nên tồn tại thiên dược vực. Là giữa thiên địa. Ta áp nhất địa phương. Có thể nói là. Ta áp ngọn nguồn. Cũng là ta áp hấp thu chỗ. Chỉ cần là phổ diện đồ vật. Thiên dược vực ai đến cũng không có cử tuyệt tại trầm thương sinh chuẩn bị rời đi thời điểm. Nơi xa. Một tòa đại lục chính hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Mau nhìn đó là cái gì có người phát hiện về sau nhìn thấy hư không toàn bộ phá nát vô số hư không loạn lưu xuất hiện trong vòng mấy cái hít thở oanh khối kia đại lục hung hăng đụng vào thiên giới phía trên ầm ầm lôi xà cuồng vũ mưa rào xối xả cái này lại là một khối đại lục không đúng các ngươi mau nhìn đó là số mệnh kim long cường giả khí tức trầm thương sinh thể nội Thiên tử kiếm đột nhiên nhất động Xem ra là hắn tới A trầm thương sinh thở dài một tiếng Cơ cung niết gặp này Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Thiên tử kiếm bây giờ tại trong tay của ngươi Chắc hẳn Những thứ này khí vận Ngươi cũng muốn cầm trong tay rồi Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Tự nhiên đắc hảo thiên hắn không biết dùng khí vận Ở hắn nơi đó cũng là lãng phí hoàn toàn chính xác. Hảo thiên là đồng tử xuất thân. nói khó nghe điểm. cũng là một cái khôi lỗi. tuy nhiên hắn trải qua hiếp nạn. bất quá. cuối cùng là người khác an bài. huống chi. toàn bộ thiên đình. có bao nhiêu người là tâm phục khẩu phục hảo thiên có điều. hiện tại đông phương thiên đình. cũng không phải trước kia cái kia chầm thương sinh nhìn thoáng qua số mệnh kim long nói ra âm âm chấm hảo thiên đông phương thiên đình chi chủ thống trưởng tam giới hảo thiên mặt lấy một thân minh hoàng long bào xuất hiện ở trước mặt mọi người số mệnh kim long gào thét không ngừng hảo thiên theo cảm ứng ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân đông hoa đế quân khi nhìn đến trầm thương sinh bộ dáng về sau hảo thiên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nếu là có đông hoa đế quân tương trợ chính mình như vậy chính mình thống ngựa cách này mới tam giới tuyệt đối là làm ít công to hảo thiên chấm hiện tại cũng không phải đông hoa đế quân chấm là đại tần thiên đình chi chủ trầm thương sinh trầm thương sinh tiến về phía trước một bước trên thân lực lượng khổng lồ xuất hiện sinh sinh đem nguyên bản đụng vào thiên giới đông phương thiên đình vậy mà đẩy đến trong hư không Thiên giới trật tự Không cho phá tư nếu là thật sự muốn đông phương thiên đình hóa tan vào đến Thiên giới tuyệt đối sẽ đứng trước một trận gió tanh mưa máu Thiên địa vừa mới khép lại Tuyệt đối không thể đụng phải phá tư ầm ầm nguyên bản đang theo lấy thiên giới khép lại đông phương thiên đình Tại trầm thương sinh lực lượng phía dưới Lần nữa tiến vào trong tư không Người đi trước nhìn xem thiên rượu vực nơi này để ta giải quyết trầm thương sinh đối cơ cung niết nói ra, cơ cung niết nhẹ gật đầu u v quy quy, mơ giống như ta nghĩ, cơ cung niết đi, nơi này chỉ còn lại có trầm thương sinh. Đông Hoa, ngươi đang làm cái gì? Hảo Thiên nhìn thấy Đông Phương Thiên Đình vậy mà ngay tại rời xa thiên giới, sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao có thể khống chế Đông Phương Thiên Đình? Hảo Thiên nhìn xem trầm thương sinh, nghiêm nghị hỏi. Xoát trầm thương sinh trước mặt, màu trắng thần quang xuất hiện, một thanh kiếm xuất hiện ở trầm thương sinh trong tay. Gặp này, thiên tử kiếm hảo thiên nhìn thấy trầm thương sinh kiếm trong tay. Bừng tỉnh đại ngộ đông hoa. Đem thiên tử kiếm sao ra đây chính là chấm hảo thiên nói ra. Trầm thương sinh thì là lắc đầu, nói ra, hiện tại đã là chấm Trầm thương sinh mang theo đại tần thiên binh trực tiếp lên đông phương thiên đỉnh. Âm âm chầm thương sinh cùng Đông Phương Thiên Đình đột nhập đến trong hư không. Những người khác thấy thế. Thở dài một hơi. Vừa mới theo Đông Phương Thiên Đình va chạm thiên giới cảnh tượng. Bọn họ thế nhưng là gặp được. Tuyệt đối là long trời lở đất tình huống. Cách này trong hư không. Lại còn có một tòa thiên đình tồn tại có điều. Lần này hẳn là sẽ không lại va chạm thiên giới đi trong hư không. Đông Phương Thiên Đình Đông Hoa. Ngươi nếu là đi theo chấm Tương lai Cách này mới tam giới Cũng là chúng ta tại sao muốn phản bội chấm hảo thiên Nhìn xem trầm thương sinh trong tay thiên tử kiếm Trong lòng đã sớm hối hận Thiên tử kiếm thế nhưng là đông phương thiên đình chấn áp khí phận chi vật Thì tương đương với Đại tần thiên đình 12 phẩm hoàng thiên ngọc tỷ hảo thiên Đã ngươi đã khôi phục Vậy cũng hẳn phải biết Hiện tại thiên địa không phải là của các ngươi thời đại, chuẩn đề thánh nhân phục sinh, cũng theo hoàn toàn chết đi. Trầm thương sinh nói ra, huống chi ngươi không có khả năng hảo thiên lúc này giận dữ nói, chấm mới là tam giới chi chủ, vô luận là lúc nào thiên địa tuyệt diệt, chấm đều không có diệt, đủ để chứng minh, chấm mới thật sự là thiên địa chi chủ hảo thiên trợn mắt nhìn xem trầm thương sinh, đem thiên tử kiếm, Giao ra trầm thương sinh lắc đầu. Cách này là không thể nào, lần này chấm cũng là đến thu lấy Đông Phương Thiên Đình khí vận. Hảo Thiên. Ngươi đừng quên. Chấm cũng là Đông Phương Thiên Đình đế quân ngươi có thể thống trưởng Đông Phương Thiên Đình. Chấm cũng có tư cách thống trưởng Đông Phương Thiên Đình trầm thương sinh nói chuyện. Trên người Hắc Long Bào xuất hiện. Thiên tử kiếm Hoành không. Chấm trầm thương sinh tiếp quản đông phương thiên đình chư thần nghe lệnh vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi sáu chương tám trăm bốn mươi bốn tây vương mẫu tử hoán cảnh thiên địa trong hư không đông phương thiên đình lúc này hảo thiên trợn mắt nhìn xem trầm thương sinh đông hoa ngươi muốn làm gì trầm thương sinh phía trên thiên tử kiếm treo lơ lửng giữa trời tại thiên tử trên thân kiếm mờ mịt lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng ấm chấm trầm thương sinh Tiếp quản đông phương thiên đình chư thần nghe lệnh trầm thương sinh nhìn xem hảo thiên. Thản nhiên nói. Hảo thiên. Ngươi mặc dù là thiên đình thiên đế. Nhưng là. Chấm cũng là thiên đình đế quân. Bây giờ. Chấm càng là trong tay nắm thiên tử kiếm. Tự nhiên cũng có tư cách quản lý thiên đình hảo thiên nghe vậy. Sắc mặt đại biến đông hoa. Ngươi dám nhìn xem đông phương thiên đình phía trên. Số mệnh kim long dần dần biến hóa. Hảo thiên rốt cuộc nhìn không được. Oanh thiên đế kiếm xuất hiện tại Hảo thiên trong tay đột nhiên hướng về trầm thương sinh công kích mà đến. Đường trầm thương sinh ở ngực trước, Đông Hoàng Trung nương theo lấy kim quang xuất hiện, ngăn trở Hảo thiên thiên đế kiếm. Cái gì làm Hảo thiên nhìn thấy Đông Hoàng Trung trong nháy mắt trong mắt mang theo vẻ sợ hãi? Cái này! Đây là Đông Hoàng Trung Hảo thiên dương mắt hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh ngươi không phải Đông Hoa Đế Quân, ngươi cũng không phải Đông Vương Công, mà chính là Đông Hoàng Thái Nhất Hạo Thiên mới biết Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Tiên Thiên Chí Bảo chỗ gì lạ Đông Hoàng Trung duy nhất cùng còn lại Tiên Thiên Chí Bảo không giống nhau địa phương chính là ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài liền xem như thánh nhân cũng không cách nào khống chế Đông Hoàng Trung. Chứ đừng nói là sử dụng nó Vô luận là đi qua vẫn là tương lai Trên trời dưới đất Duy nhất có thể sử dụng Đông Hoàng Trung Chỉ có một người Đông Hoàng Thái Nhất trầm thương sinh cười cười Kỳ thực Đông Hoàng Thái Nhất là chấm Đông Vương Công cũng là chấm Đông Hoa Đế Quân vẫn là chấm Hảo Thiên Người cách này thiên đình Nguyên bản là chấm yêu tộc sáng tạo Hôm nay chấm lấy đi không quá phần a hảo thiên nhìn xem trầm thương sinh lúc này đã có khiếp ý cái này thiên đình là chấm là đạo tổ cho chấm liền xem như ngươi là đông hoàng thái nhất lại như thế nào chấm sau lưng đứng đấy thế nhưng là đạo tổ hảo thiên gầm nhẹ nói thật sao trầm thương sinh tiến về phía trước một bước nhìn xem hảo thiên nếu là đạo tổ còn đứng ở sau lưng ngươi Vì sao ngươi bây giờ mới bắt đầu đấu đá thiên giới ngươi nên biết đạo Đạo tổ thế nhưng là một mực thức tỉnh đây Cái gì hảo thiên tuy nhiên trong lòng đã sớm có suy đoán Đạo tổ Làm sao có thể ngủ say nếu là đạo tổ không có ngủ say Chẳng lẽ đạo tổ tìm không thấy chính mình sao thế nhưng là Tuyệt đối năm qua đi Chính mình chưa từng gặp qua đạo tổ một lần Ngươi bất quá là một con cờ mà thôi đạo tổ trong mắt quân cờ. Rất hiển nhiên. Yêu tục thiên đình diệt về sau. Cố tam giới đế vị. Ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. trầm thương sinh thản nhiên nói. Cho nên. Hiện tại. Đem yêu tục thiên đình. Trả lại chấm đi oanh thiên tử kiếm. Bay thẳng số mệnh kim long. Cùng số mệnh kim long dung hợp. Làm một. Chấm. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp quản Thiên Đình hai Đạo Thiên Âm. truyền khắp toàn bộ Đông Phương Thiên Đình. Đồng thời. Tại Đông Phương Thiên Đình bên trong. Vô luận là yêu tục. Vẫn là tiên nhân. Nghe nói như thế. Đột nhiên chấn động. Cái gì Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Bệ Hạ trở về rồi ha ha. Ta liền biết. Ta liền biết. Giữa thiên địa. Ai có thể cho đầy đủ giết được Đông Hoàng Bệ Hạ yêu tục sinh linh thằng đến cửa trọng thiên. giao trì, tây vương mẫu lúc này ngay tại thành thơi thành thơi cho ăn lấy giao trì bên trong con cá. rốt cuộc muốn tới thời gian sao tây vương mẫu điềm tĩnh nói. tại tây vương mẫu sau lưng, nữ tỳ đứng đấy, nghe được tây vương mẫu. nương nương. thế nhưng là cứ như vậy. ngài vẫn là nương nương sao nữ tỳ không đành lòng nói ra. nương nương thế nhưng là phượng hoàng chi tổ a tây vương mẫu phủi tay. Ôn hòa nói ra, bản cung bất quá là phượng hoàng chi tổ tàn hồn mà thôi. Bản tôn đã tới, bản cung cũng nên triệt để dung hợp. Về phần ký ức, đương nhiên là có, bởi vì ta chính là nàng A lúc này, giao trì trên không. Một cái phượng hoàng triển sĩ mà đến, tại Tây Vương Mấu trước mặt, chậm rãi huyến hóa thành một vị phượng bào nữ tử. Từ hoán cảnh bản tôn Tây Vương Mấu Tây Vương Mấu đứng dậy. Nhìn xem từ hoán cảnh Nói ra Đông phương thiên đình đã là của hắn rồi Cho nên Ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì Nhưng phượng hoàng chi tổ khôi phục đi từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Tốt tây vương mẫu thân thể Thời gian dần trôi qua tiêu tán Hóa thành điểm sáng màu đỏ rực Tiến vào từ hoán cảnh thể nội Lệ một cái phượng hoàng chân chính phượng hoàng từ từ hoán cảnh thể nổi bay ra ngoài. trầm thương sinh bên kia chợt thấy trên trời phượng hoàng nhất thời xứng sờ. Chuyện gì xảy ra từ phút đi vào trầm thương sinh trước mặt. Trong mắt mang theo vẻ hiểu rõ. Thiên đế. Nương nương tựa hồ tựa hồ là đang dung hợp phượng hoàng chi tổ thần hồn nương nương một khi thành công. Nương nương chính là mới phượng hoàng chi tổ cũng chính là hoàng tổ hảo thiên gặp này. Tây vương mấu không thể nào Làm sao có thể tây vương mấu vậy mà biến mất hảo thiên nhìn về phía trầm thương sinh Là ngươi là ngươi làm đúng hay không hảo thiên là triệt để điên rồi Thiên đình khí vẫn không có Bây giờ nữ tiên tri thủ cũng mất Tây vương mấu thế nhưng là chấn áp thiên đình một nửa lực lượng A A Đông Hoàng Thái nhất Chấm muốn ngươi chết tại hảo thiên điên cuồng thôi động chân khí phía dưới Lần nữa hướng về trầm thương sinh mà đến Oanh một cái hỏa diễm điều từ phương xa bay tới trực tiếp đụng vào hảo thiên trên thân. Oanh hảo thiên bị đụng lập ra mấy cái lộn mèo mới an ổn chiến lập. Là ai hảo thiên trợn mắt. Hỏa diễm điều chỉ có một chân biến ảnh hình người. Quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Tất phương. Tham kiến đông hoàng bệ hạ tất phương. Thật sự là đã lâu không gặp a trầm thương sinh nhìn đến tất phương. Cảm khái một tiếng. Tất phương rất tưởng niệm Đông Hoàng bệ hạ tưởng tượng năm đó, còn là hắn đi theo Trầm Thương Sinh, một đường chinh chiến, cho đến Yêu tộc Thiên Đình thành lập, nhất thống vạn tộc như vậy, Tất Phương, sau đó, ngươi liền phụ trách Yêu tộc Sinh Linh chấm muốn nhìn thấy một cái càng thêm thịnh vượng Yêu tộc Tất Phương đại hỉ, vội vàng bái tạ. Thần, Tất Phương, tham kiến Thiên Đế nơi xa. Hảo Thiên gặp này. Đông Hoàng Thái nhất. Ngươi nhưng không nên đắc ý. Đừng quên. Nơi này là nơi nào nơi này là chấm thiên đình. Hảo Thiên nói xong. Chỉ thấy thiên đình trên không. Đại trận chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó. Đại trận này phản phất tái cấu kết lấy vũ trụ tinh thần. Chu Thiên tinh đấu đại trận Hảo Thiên nhìn thấy đại trận vận chuyển. Cười ha ha nhìn xem trầm thương sinh. Lúc trước. Đại trận này thế nhưng là liền thánh nhân đều không cách nào phá vỡ. Chấm cũng không tin ngươi đông hoàng thái nhất có thể phá chu thiên tinh đấu đại trận. Lên hảo thiên hét lớn một tiếng. Nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Lần nữa hét lớn một tiếng. Thập nhị đô thiên đại trận. Lên đông hoàng thái nhất. Hai tòa đại trận. Đủ để diệt ngươi hảo thiên điên cuồng nhìn xem đông hoàng thái nhất chầm thương sinh nhìn thấy cái kia chu thiên tinh đấu đại trận, mang trên mặt một chút nghi hoặc, nhìn một chút tất phương. Tất phương thì là bà vai có chút run rẩy động, hành cáp ha ha rốt cuộc tất phương phá lên cười. thiên đế, cái này đều đã bao nhiêu năm. thần nhìn xem đại trận này, tựa như là không có gì thay đổi a chầm thương sinh nhẹ gật đầu. đích thật là không có gì thay đổi. thì liền đại trận lực lượng. Đều là lúc trước chấm bố trí những cái kia Cái này Hảo Thiên Có phải hay không có chút não tàn A ngươi trộm dùng thì cũng thôi đi Nhưng ngươi tốt xấu Đổi một chút A trầm thương sinh Lúc này xuất hiện ở Chu Thiên tinh đấu đại trận vị trí trung tâm Nhìn xuống Hảo Thiên Hảo Thiên Ngươi cầm chấm bày ra đại trận Đến diệt chấm ai cho ngươi dũng khí lúc này Lệ Phượng Hoàng Phi Đến thập nhị đô thiên đại trận trung ương biến ảo thành người ảnh từ hoán cảnh nhìn xem hảo thiên vu tộc đại trận không có bàn cung mệnh lệnh ai dám vận chuyển vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi sáu chương tám trăm bốn mươi nhất long nhất phượng xé trời nứt đất hồng quân đông phương thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên đại trận cộng đồng mở ra nhưng ngàn vạn tinh thần lập lòe trầm thương sinh đứng ở trong tinh thần Mở theo trầm thương sinh quát một tiếng Nguyên bản ngưng kết thành hình Chu Thiên Kinh đấu đại trận Trong khoảng khắc biến mất phảng phất là cho tới bây giờ Chưa từng xuất hiện một dạng Từ hoán cảnh ngón tay liên tục điểm Phượng Hoàng hóa hình Bay múa tại thập nhị đô thiên đại trận bên trong Nguyên bản chống đỡ lấy thập nhị đô thiên đại trận Thập nhị vị tổ vu chi lực Tại gặp phải Phượng Hoàng về sau Nhao nhao tiêu tán ra a làm sao có thể như thế có thể sẽ là như vậy a gặp này. Hảo thiên điên cuồng khua tay thiên đế kiếm. hướng về trầm thương sinh đánh tới. hảo thiên. chu thiên tinh đấu đại trận là chấm sáng tạo. ngươi bất quá là cầm sử dụng mà thôi. muốn dùng trận này vây khốn chấm. si tâm vọng tưởng đối mặt hảo thiên. trầm thương sinh tay cầm thiên tử kiếm. âm vang đối ở cùng nhau chấm không phục chấm mới là tam giới trí tôn hảo thiên phát hồng trong mắt nhìn chằm chặp trầm thương sinh thiên đế uy nhất thiên đế kiếm phía trên vô tận phong mang phun trào tựa hồ muốn phiến thiên địa này xé xách đồng dạng hư trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng nói thiên đình khí vẫn dĩ nhiên không nhận ngươi hiểu lệnh hảo thiên thời đại của ngươi đã sớm kết thúc Thiên tử kiếm phía trên kim sắc quang mang vạn trưởng tạo thành một thanh khổng lồ kim sắc ánh kiếm. Vạn trưởng kim kiếm chém trầm thương sinh một kiếm vung xuống. Oanh toàn bộ hư không. Liên tiếp toàn bộ đông phương thiên đình. Đều bị trầm thương sinh một kiếm này. Chém thành hai nửa không không chấm mới là tam giới trí tôn A hảo thiên tiến sống. Dần dần biến mất. Kết thúc ai nhìn xem trọng tổ hư không cùng đông phương thiên đình phế tích. Trầm thương sinh trong mắt, mang theo nhớ chuyện xưa thần sắc. Lúc trước yêu tục thiên đình biến thành phế tích. Đông phương thiên đình thay vào đó. Hôm nay, đông phương thiên đình biến thành phế tích. Đại cần thiên đình thay vào đó trầm thương sinh nói nhỏ. Đây chính là luôn hồi sao từ hoán cảnh đi vào trầm thương sinh bên cạnh, không nói gì. Lần này, vu tục tồn tại sau cùng ấm ký, cũng toàn bộ tiêu tán. Từ hoán cảnh vén vành tai sợi tóc, nói ra kỳ thực, dạng này cũng tốt từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh. Đúng vậy A chúc ta về đại tần đi tại trầm thương sinh vừa mới quay người, dừng bước lại. Tựa hồ, bây giờ trở về không đi A từ hoán cảnh đồng dạng dừng bước lại. Giữ chặt trầm thương sinh tay. Lần này, ta cùng ngươi tốt xoẹt xẹt trầm thương sinh xé sách hư không? Mang theo tử hoán cảnh tiến vào hư không bên trong Ngàn vạn trong tinh thần Một tòa hòa hợp tử khí cung điện An tính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó Tử tiêu cung cố nhân tới thăm Đạo tổ chẳng lẽ đóng cửa không thấy sao Trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh đi vào tử tiêu cung trước Cất cao giọng nói Âm ầm tử tiêu cung đại môn từ từ mở ra Bên trong Ngồi đấy một vị mặt lấy áo tang lão giả Trên thân không có chút nào khí tức. Dường như tựa như là một vị rất phổ thông lão giả. đạo tổ. Đã lâu không gặp A Trầm Thương sinh cùng từ hoán cảnh. Đi vào đại môn. Đi vào trước mặt của lão giả. Nói ra. Ai lão giả này chính là Hồng Quân không nghĩ tới. Ngươi lại có thể đem Hảo Thiên dếp. Hồng Quân mở miệng nói. Nguyên bản ta nghĩ đến. Hảo Thiên hẳn là có năng lực cùng ngươi tranh phong. Xem ra là ta xem thường ngươi hồng quân mở to mắt trong mắt hắn có mặt trời nguyệt diễn hóa có tinh thần vận chuyển ngươi hẳn là đã sớm biết trầm thương sinh nói ra hồng quân nhẹ nhàng cười một tiếng đúng vậy a ta hẳn là đã sớm biết hồng quân tiếp tục nói nguyên bản phân thân của ta đã thành thánh thế nhưng là sau cùng vì cái gì hồng quân nhìn xem trầm thương sinh đó chính là ngươi lực lượng sao vượt qua thời gian lực lượng tuy nhiên ta hiện tại cũng có thể vượt qua thời gian thế nhưng là ta không cách nào làm bất cứ chuyện gì nhưng là ngươi vượt lại thời gian ngươi lại có thể làm lực lượng này kêu cái gì hồng quân hỏi hẳn không phải là trầm lực lượng vô địch hắn còn làm đến ngươi tình trạng này trầm thương sinh không có dấu diêm thoải mái nói khí vận thiên đình nghiệp vị Thời gian chuyển luôn thần công Hồng Quân thở thật dài một tiếng Như vậy là ta thua trầm thương sinh Ngươi rất không tệ Hồng Quân nói xong đứng dậy Một lần cuối cùng Hồng Quân đi vào trầm thương sinh trước mặt Nói ra Ta muốn bản thân trải nghiệm một chút Nếu là ngươi thắng Ta cách này một thân lực lượng Đều là ngươi Nếu là ngươi thua Hồng Quân cười một tiếng Nhìn xem trong tinh không thế giới, như vậy, hủy diệt cách này tân sinh tam giới, lại lại một lần. Cho nên, trầm thương sinh, trên người của ngươi, gánh vác tân sinh tam giới vận mệnh trầm thương sinh, đánh với ta một. Trận đi trầm thương sinh nghe được Hồng Quân, khẽ nhíu mày. Chính mình thua. Hồng Quân liền muốn hủy diệt cách này tân sinh tam giới lấy thực lực ngươi bây giờ chính mình chẳng lẽ không có thể mở mang đi ra thế giới mới sao tại sao muốn nhìn chằm chằm nơi này trầm thương sinh hỏi tử tiêu cung biến mất ba người đứng trong tinh không lại hướng lên cũng là hỗn độn chi địa mà tại hỗn độn chi địa chung quanh có rất nhiều thế giới nếu là thế giới khác có thể thay thế nơi này ngươi nói ta cần phải phiền toái như vậy sao hỗn độn chi lực bất quá là thế giới ban đầu nhất lực lượng Bởi vì thế giới này là hỗn độn chi địa. Trèo chống căn nguyên Hồng Quân nói ra. Nếu là cái thế giới này chân chính diệt vong. Hỗn độn chi địa liền sẽ bảo loạn. Lại sau đó tiêu tán. Tại cách này bảo loạn trong lúc đó. Tất cả thế giới. Đều sẽ bị hỗn độn chi lực hủy diệt. Bởi vì thế giới này. Là tất cả thế giới tổ địa. Nó đồng dạng. Cũng là tất cả thế giới căn nguyên nghe được Hồng Quân những lời này về sau. Trầm Thương Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ trách không được lúc trước Trầm Thương Sinh đi qua một chuyến còn lại thế giới của hắn. Vì tìm kiếm thiên linh ngọc. Cho nên a cái thế giới này. Vốn là so còn lại thế giới của hắn cao đẳng. Chắc hẳn điểm này. Ngươi hẳn phải biết. Hồng Quân nói ra. Ta hủy diệt cái thế giới này. Nhưng là sẽ không hủy diệt căn nguyên. Chỉ cần căn nguyên vẫn còn. Cái thế giới này sẽ tự mình lại sinh. Tựa như là hiện tại một dạng. Hồng quân nhẹ nhàng cười nói. Vậy ngươi cũng có thể thật là đầy đủ phát rồi đó. A trầm thương sinh có chút im lặng. Vì mình. Hủy diệt tam giới chúng sinh. Chờ lấy thiên địa chính mình lại sinh. Cái này. Bây giờ nói những thứ này không có dùng. Trừ phi ngươi có thể đánh được ta. Hồng quân nói xong thanh sắc liên hoa xuất hiện tại hồng quân trước mặt tạo hóa ngọc điệp thành. thông táo hóa diệt thiên không đi hồng quân phong khinh vân đảm. một chút tạo hóa ngọc điệp. trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh gặp này. trầm thương sinh hơi lắc người. hóa thành đại nhật bất diệt hỗn độn chân long. từ hoán cảnh thì là hóa thành phượng hoàng rất quen thuộc một màn ai nhìn thấy trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh biến ảo về sau. hồng quân trên mặt mang theo một chút hoài niệm lúc trước cũng là hoàng tổ cùng tổ long như vậy bất quá các ngươi bây giờ vượt rất xa bọn họ long phượng cùng vang lên tinh thần vỡ nát hủy thiên diệt địa chi lực trong tinh không bảo phát đi ra oanh long phượng cùng tạo hóa ngọc điệp đụng vào nhau âm âm chung quanh một triệu dặm tinh thần nhao nhao lên tiếng mà nát hóa thành bột mịn tiếp tục hồng quân thoáng lui về phía sau một bước tạo hóa ngọc điệp càng là thanh quang mãnh liệt tạo hóa diệt long phượng bay múa trong tinh không long phượng chi lực xé trời nước đất hồng quân hết thảy đều kết thúc đi đại nhật bất diệt hỗn đồn chân long quanh thân vạn trưởng kim quang tán phát ra phượng hoàng quanh thân thì là thiêu đốt lên niết bàn chi hỏa vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi sáu chương tám trăm bốn mươi sáu thiên giới kiếp nạn hắc ám thời khắc ba mươi triệu tà vương một trăm năm sau trong tinh không trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh đứng chung một chỗ lúc này thì bọn hắn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn dường như cuối cùng toàn bộ khí lực đối diện một khối thiên thạch phía trên hồng quân vẫn là mang theo nụ cười Chầm thương sinh Hồng Quân mở miệng nói. Chầm thương sinh muốn lần nữa ngưng tổ chân khí. Thế nhưng là. Trong cơ thể hắn. Đại Nhật bất diệt chân long mạch chân khí sớm đã khô cạn. Cách này một trăm năm. Ta thật cao hứng Hồng Quân nhìn xem trầm thương sinh. Cười ha hà nói. Khi đó. Ngươi vẫn là đại hạ Hoàng Triều Thái Tử A ngươi lúc nhỏ. Ta là ngươi nhập môn lão sư. Về sau, ngươi tuổi nhỏ suốt chinh quét ngang giang hồ. Ngươi sự tình gì đều muốn nói cùng nói. Thế nhưng là, ngươi cho tới bây giờ còn không có hô hoa lão sư ta đây. Nhưng ngươi lại là, ta dạy dỗ tốt nhất đệ tử. Hồng quân nói ra. Ngươi thắng Hồng quân thân thể dần dần tiêu tán bắt đầu. trầm thương sinh. Kỳ thực. Ta trước đó là lừa gạt ngươi. Liền xem như ngươi thua ta cũng không có khả năng lần nữa hủy diệt cái này tam giới. Bởi vì ngươi tại trầm thương sinh kinh ngạc nhìn xem Hồng Quân, mà Hồng Quân lúc này bộ dáng không còn là Hồng Quân dáng vẻ, mà chính là phi cốc tử dáng vẻ, thiên tử chi lệnh, bốn biển thần phục, bát hoang đến chúc thương sinh. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại hạ thái tử thương sinh. Ta chỗ này có nhất pháp Ngươi muốn học sao học được về sau? Có thể chấn áp vũ nội thiên địa, lấy ngươi vi tôn, trầm thương sinh nhìn xem tiêu tán hồng quân. Ngươi hồng quân lực lượng đang không ngừng tiến vào trầm thương sinh thể nội, trầm thương sinh trạng thái trong chớp mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lão sư duyệt cốc tử vui mừng cười một tiếng triệt để tiêu tán. Ba trăm năm sau chầm thương sinh cùng từ hoán cảnh về tới thiên giới, làm chầm thương sinh bước vào thiên giới một khắc này, hai người thần sắc đột nhiên biến đổi, chỉ thấy thiên giới bên trong, cơ hồ không có cái gì ánh sáng, toàn bộ bị hắc áng bao phủ. Thầy lương tiếng gào thét, không ngừng ở trong thiên địa truyền vang lấy, giống như lệ ruột hành tẩu. Đây là có chuyện gì Trầm Thương Sinh cùng từ hoán cảnh, xé sách tư không, hướng về Đại Tần Thiên Đình mà đi. Đại Tần Thiên Đình, lăng tiêu thiên cung lăng tiêu điện bên trong. Trầm Thương Sinh ngồi tại trên long ỉa, nhìn xem phía dưới quần thần. Nói một chút đi, cái này 300 năm thời điểm thiên giới làm sao lại biến thành cái dạng này Trầm Thương Sinh mở miệng nói. Vương Bất Thiện lúc này nói ra. Thiên đế! Từ 270 năm trước lại bắt đầu Cái kia thiên dục vực thiên dục hoàng xuất hiện lần nữa Mà lần này xuất hiện Cũng là kéo ra thiên giới đại chiến màn che trận chiến đầu tiên Thiên dục vực không có gì có thể nhìn cường giả xuất hiện Chỉ có một cái thiên dục hoàng Mà thiên dục hoàng mục tiêu cũng là đại huyền thiên đình vị trí cũ Nguyên bản đại huyền thiên đình sinh linh Trong 10 năm Bị thiên rượu vực đồ sát không còn vương bất thiện lắc đầu nói ra. Lúc đó 10 năm. Thiên rượu vực chí ít xếp một tỷ sinh linh. Mà lại. Còn không tính còn lại tử vong. Thế nhưng là. Đây cũng chỉ là bắt đầu sau đó. Thiên rượu hoàng xuất thủ lần nữa. Lần này. Chính là đối với những khác thiên đình khai chiến. Mục tiêu là đại diệt thiên đình nhưng lúc này đây. Thiên rượu hoàng vậy mà mang theo ba phẩy năm trăm tà vương đại quân một đường nghiền ép đại diệt thiên đình chỉ giữ vững thời gian hai mươi năm liên tiếp đại diệt thiên đình minh hữu cũng còn chưa kịp phản ứng đại diệt thiên đình liền bị triệt để diệt tuyệt ba trăm năm thời gian thiên duệ hoàng mang theo cái kia ba mươi triệu tà vương đại quân bách chiến bách thắng hôm nay giới còn có ta đại tần thiên đình đại chu thiên đình đại minh thiên đình Đại thương thiên đình cùng đại công thiên đình về phần những địa phương khác. Đại bộ phận đều đã bị thiên rượu hoàng nghiền ép một lần. Thiên rượu vực những nơi đi qua. Sinh linh đồ thán nghe xong vương bất thiện. trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn không phải tại cảm khái thiên rượu hoàng cường đại. Mà chính là lo lắng cái kia thiên rượu hoàng xuất lính 35 triệu tà vương đại quân con số quá xảo hợp. Vương bất thiện nhìn thấy trầm thương sinh phản ứng. Khẽ cắn môi. Nói ra. Chính như thiên đế suy nghĩ. Cái kia 35 triệu tà vương. Chính là lúc trước ta đại tần 35 triệu thiên binh nếu là tư mã gia tộc nhúc tay. Làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này. a vương bất thiện khói mắt. Hai hàng rơi lệ dưới. Đây chính là. Đã từng đồng bào a bây giờ. Cùng nhau giành chính quyền đồng bào lại trở thành đồ sát thiên hạ đao phủ Bạch Khởi đau trầm thương sinh mở miệng nói, Vương Bất thiện trầm mặt một hồi, nói ra, Bạch Khởi lúc đó nghe nói về sau, liền một người đi thiên duật vực, 50 năm sau trở về, Bạch Khởi hắn liền bế quan, tựa hồ tại thiên duật vực, nhận lấy tâm ma trọng thương tâm ma trầm thương sinh hiểu rõ, bây giờ còn có thể nhường Bạch Khởi bị tâm ma chỉ sợ cũng chỉ có những người kia ba phẩy năm trăm thiên binh lúc trước là bạch khởi thủ hạ bây giờ thủ hạ của mình thành đồ sát thiên địa tà vương bạch khởi tâm tình có thể nghĩ sưu trong hư không gợn sóng xuất hiện trầm thương sinh lấy tay tiếp được về sau một thanh âm từ trong hư không truyền đến đại công thiên đình bị diệt là cơ cung niết thanh âm khô trầm thương sinh trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí xem ra tiếp đó không chịu ngồi yên trầm thương sinh muốn dễ dàng một chút thế nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia tà vương trầm thương sinh căn bản là không có cách nhẹ nhõm đây chính là đã từng lính của hắn thiên đế vương bất thiện nói ra trầm thương sinh phất phất tay đi xuống đi chấm trong lòng hiểu rõ nếu là ta đại tần binh sĩ liền xem như muốn chết Cũng toàn bộ cho chấm chết tại đại tần cảnh nội bọn họ. Đã quá mệt mỏi. Đúng à bọn họ đã quá mệt mỏi. Nhưng là bọn họ không thể chết ở bên ngoài. Phải chết tại đại tần cảnh nội. Bởi vì bọn họ là đại tần binh sĩ trung quy là chấm. Xin lỗi a khoảng cách đại tần thiên đình ngoài trăm vạn dặm Thiên rửa hoàng ngồi tại đen nhánh trên long sàng, nhìn xem chung quanh bị ngược sát sinh linh, mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Ha <cười> ha! Ai cũng không nghĩ tới A lúc trước chấn áp bản hoàng lực lượng. Bây giờ lại trở thành bản hoàng quét ngang thiên không lực lượng xinh đẹp vũ mị. Độc hạt tâm địa không nàng là không có tâm. Thiên rửa hoàng trong hư không trầm thương sinh bóng người xuất hiện, nhìn xem thiên rửa hoàng trầm thương sinh đại tần thiên đế thiên duộc hoàng nhìn thấy trầm thương sinh hơi hơi kinh ngạc tiếp theo thiên duộc hoàng nửa nằm tại trên long sàng trầm thương sinh lần này bản hoàng nhưng là muốn thật tốt cám ơn ngươi a nếu không phải ngươi những thiên binh này bản hoàng bây giờ nói không được vẫn chỉ là ở trên trời ruột vực bên trong co đầu giúp cổ lấy làm sao có thể làm đến bây giờ cấp độ Thiên rượu hoàng, ngươi muốn càng nhiều lực lượng sao trầm thương sinh không có để ý còn lại, mà chính là hỏi. Cái gì thiên? Thủ hoàng nhìn xem trầm thương sinh. Có chút không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không phải tới giết bản hoàng sao trầm thương sinh nói lần nữa? Chấm nói là. Ngươi muốn lực lượng càng thêm cường đại sao so cách này 35 triệu tà vương lực lượng. Càng thêm cường đại thiên rượu hoàng đột nhiên đứng lên. Ngươi là tại cùng bản Hoàng nói thật chứ Trầm Thương Sinh mỉm cười. Tự nhiên. Chấm cũng không có hứng thú lửa ngươi Thiên Dược Hoàng nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nhìn thật lâu sau. Ánh mắt sáng rực. Nói ra. Như thế nào cho ta vô địch chí tôn thái tử ra 86 chương 847 Thiên Tử Thủ Quốc Môn. Quân vương tử xã tắc thiên giới Trầm Thương Sinh đối mặt với Thiên Dược Hoàng. Thiên sử hoàng thì là trong mắt mang theo màu nhiệt huyết Ngươi như thế nào cho ta trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng Nói ra Đã ngươi biết cái này 35 triệu tà vương là làm sao xuất hiện Như vậy Ta đại tần còn có thiên binh 50 triệu diệt Ta đại tần thiên đình 50 triệu thiên binh Chẳng phải thành ngươi tà vương sao thiên sử hoàng nghe được trầm thương sinh Nhất thời xứng sờ Lập tức lạnh lùng nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh ngươi đang trêu chọc bản hoàng chơi trầm thương sinh lắc đầu không không chấm nói diệt ta đại tần thiên đình đại tần thiên binh liền sẽ trở thành ngươi tà vương thiên dược hoàng ngươi diệt nhiều như vậy thế lực chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao còn lại thiên binh căn bản không thể trở thành tà vương thậm chí tại ngươi thiên ruột vực ăn mòn phía dưới Bọn họ thậm chí đều không sống được mà có thể trở thành tà vương Hiện tại xem ra Chỉ có ta đại tần thiên binh mới có thể trầm thương sinh tự nhiên là hiểu rõ Thiên ruột hoàng vô luận là trinh phạt ở đâu Tà vương số lượng căn bản không có gia tăng Nếu là tà vương không ngốc Tự nhiên sẽ càng thêm ra sức gia tăng tà vương số lượng Nhưng bây giờ là Tà vương số lượng là càng đánh càng ít. Cách này đã nói lên. Những người khác. Căn bản không thể trở thành tà vương. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đủ để. Có tới hay không chính ngươi quyết định trầm thương sinh nói xong thân thể tiêu tán ra. Đây là phân thân của hắn. Đại tần thiên đình thiên đế. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Vương bất thiện nói ra. O. V. K. Qu. Qu. M. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa còn lại, liền nhìn bầu trời rượu hoàng tốc độ. Hy vọng, Đại Minh Thiên Đình có thể chống đỡ ở đi trầm thương sinh biết. Vừa mới bắt đầu ngày mới rượu hoàng chuẩn bị đánh. Chính là Đại Minh Thiên Đình. Đại Minh Thiên Đình bên ngoài. Thiên rượu hoàng nhìn xem trầm thương sinh biến mất địa phương trong mắt mang theo vẻ suy tư. Chẳng lẽ trầm thương sinh nói là sự thật chỉ có đại tần người mới có thể biến thành tà vương thiên rượu hoàng nhìn xem chung quanh tà vương. Trên người của bọn hắn. Tản ra chiến đều tần khí tức. Dường như. Chỉ cần bọn họ còn tại đứng đấy. liền có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cố ý chí này. Gọi là chiến thiên đấu địa thiên rượu hoàng đem ánh mắt đặt ở đại minh thiên đình phía trên. Suy tư sau một hồi lâu. Không được. Bản hoàng cũng không tin Còn thật chỉ có đại tần thiên binh Nhưng có biến thành tà vương sau đó Cuồng phong bao phủ cát bay đá chảy Ô ô ô dường như thiên địa tại nức nở Đại minh thiên đình thiên đế Thiên dục hoàng đến rồi Đại minh thiên đế tứ bình bát ổn Ngồi tại trên long ỉa Trên mặt nhìn ra sướng vui đau buồn Đại minh thiên binh nghe lệnh chấm Cùng các ngươi Cùng nhau thủ thiên đình Đại minh thiên đế đột nhiên đứng dậy cao dòng nói, chúng thần nghe được về sau, sắc mặt nhau nhau đại biến. Thiên đế, không thể à, Thiên đế, cái kia Thiên duyện hoàng xảo trá vô song, ngài không thể đi à, Đại Minh Thiên đế vơ vơ theo bảo. Nói ra, chấm đã quyết định. Đại Minh người, chết cũng muốn chết trên sa trường nào có chờ lấy người khác tới cắt đầu của ngươi Đại Minh Thiên đế. Âm thanh lạnh lùng nói đại thương thiên đình đế tân cùng tô đát kỷ ngồi tại trích tinh lâu phía trên nhìn xem đầy trời mây đen, tựa như là đối đãi một chỗ mỹ hảo phong cảnh một dạng. đế hậu, đế tân nhẹ nhàng kêu. tô đát kỷ nằm ở đế tân trên bờ vai thiếp thân tại. đế tân hít một hơi thật sâu. người nói, chúng ta đi tiêu giao thiên địa như thế nào làm thời gian dài như vậy đế vương, thật là có chút ngắn. Đế Tân nói ra Tô Đát Kỳ Ôn Nhu nói Thiếp thân sẽ không ngăn cản thiên đế bất kỳ quyết định gì Thiên đế đi nơi nào Thiếp thân liền theo đi nơi nào Cho dù là cỡ U hoàng tuyển thiếp thân cũng là dứt khoát Đế Tân đứng dậy Trên mặt tươi cười Tốt Vậy chúng ta Liền không làm cái này đế vương dù sao có thúc thúc tại Đều như thế Chúng ta cũng không đi cáo biệt bước phiền phức. Ngọc tỷ này vốn chính là thúc thúc chế tạo, trực tiếp truyền âm qua đi là được rồi. Đế tân mang theo tô đát kỷ, hai người trực tiếp bắt đầu một trận nói đi là đi lữ hành đại tần thiên đình. Đông tây nam bắc bốn tòa thiên cung ầm ầm đi tới lăng tiêu thiên cung chung quanh, vô số hắc sắc thiên binh xuất hiện, sát ý nghiêm nghị chúc ta là muốn tiếp trở về chúc ta đồng bào chúc ta. Lần này. Không phải chiến đấu đem chúng ta còn sót lại bên ngoài đồng bào nhóm. Tiếp trở về đại tần binh sĩ. Không thể chết ở bên ngoài âm phủ. Đại doanh thiên triều doanh lúc này. Sắc mặt nghiêm túc thiên giới vong hồn. Vậy mà không có một cách nào xuống thập Điện Vương nghe lệnh dám can đảm một mình thu lấy vong hồn. Giết không tha theo chấm. Sát thượng thiên đại doanh thiên triều. 35 triệu thiên binh tập kết muốn sát thượng thiên doanh trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ bọn họ vậy mà đều biến thành tà vương thiên dược hoàng ngươi thật là đáng chết a doanh thanh âm trong gió tiêu tán thiên giới đại minh thiên triều lúc này chung quanh một triệu dặm đều là máu chảy thành sông tàn phá đại kỳ còn tại trong gió phiêu đẳng phát ra nghẹn ngào thanh âm Phía dưới chân cũng là thi thể không nhìn thấy mặt đất Rết đại minh thiên binh Lần nữa công kích giết nghẹn ngào tiếng gió Tựa hồ tại vì chiến tử các thiên binh tiến đưa Thiên đế giếp sau Chúng ta vẫn là đại minh người ha ha Tướng quân Ta đi trước một bước phúc phúc xoẹt xẹt ha ha Cùng lão tử cùng chết đi cầu lão nhị ngươi đặc biệt đao cùng sao liền đầu đều chặt không xuống a rết thiên đế chúng ta đi trước một bước đại minh thiên đình vạn tuổi vạn tuổi vạn tuổi vạn tuổi đại minh thiên đế đứng tại không trung nhìn xem tình cảnh này nhẹ nhàng nhắm mắt ta đại minh binh sĩ chấm có lỗi với các ngươi đại minh quốc môn trước đại minh thiên đế xuất hiện một thân minh hoàng long bào lúc này long bào phía trên đắc nhiễm thấu máu tươi thiên du hoàng xuất hiện nhìn xem đại minh thiên đế Ngươi ngăn cản không được bản hoàng. Đại minh thiên đế trong tay đại minh kiếm xuất hiện cùng hắn cộng đồng đứng lặng tại đại minh quốc môn trước. Chấm tại. Ngươi đạp không đi vào một bước đại minh thiên đế trên thân. Khí tức cường đại bảo phát đi ra. Vạn đạo kim quang. Biến ảo thành kiếm. Ha <cười> ha thiên tử thủ quốc môn sao bản hoàng tại. Ngươi thủ không được thiên dụng hoàng đưa tay. Như vậy ngươi cũng đi chết đi ầm ầm thiên lôi cuồn cuộn tại mây đen bên trong như là thượng thiên thút thiếp tí tách mưa nhỏ ào ào ào mưa to mưa rào tầm tá tại đại minh thiên đình quốc môn trước một khối to lớn trên tấm bia đá nước mưa tại cỏ rửa phía trên huyết dịch đồng thời cũng rất muốn là tại viết lấy chiến trường tàn khốc đại minh thiên đình trên không số mệnh kim long bật nát đại minh thiên đình biến mất đại tần thiên đình trầm thương sinh đột nhiên mở to mắt đại minh thiên đế vẫn là thiên duyện hoàng hy vọng ngươi sớm một chút đến đi chấm hiện tại rất nhớ ngươi rất muốn từ tay giết ngươi thiên duyện vực chấm nhất định muốn san bằng sòi sẹt đại tần thiên đình trên không đen nhịp tầng mây xuất hiện trầm thương sinh bản hoàng dựa theo ngươi nói tới hy vọng ngươi nói là đúng trầm thương sinh lược ảnh xuất hiện tại không trung Như vậy, hy vọng ngươi, trước sống sót vô địch trí tôn thái tử ra 86 chương 848 hai tôn ma thân, tà vương bạch khởi thiên giới đại tần thiên đình. Rất nhiều thần quang lưu truyền, tại đại tần thiên đình xung quanh trích, vô số bóng người lướt đến. Trong hư không, nhìn xem đại tần thiên đình lúc này tình trạng, đại tần thiên đế... Vậy mà trực tiếp đem thiên Dược hoàng bọn họ dẫn vào ở trong thiên đình hiện tại cũng là chuyện không có biện pháp. Từng tòa thiên đình lần lượt bị diệt. Chúng ta có thể tới đây. Cũng là vì nhìn đến kết quả cuối cùng. Hiện tại, nhà ai còn có thể rút ra thiên binh A hoàn toàn chính xác. Thiên đình bị diệt. Bọn họ không phải là không thể tiếp viện. Mà chính là tất cả mọi người tại gặp phải thiên Dược vực bên trong đi ra rượu vật. Thiên duệ hoàng trong tay 35 triệu tà vương. Chỉ là quân chủ lực mà thôi. Mấu chốt là. Những thứ này tà vương là thật quá tà môn. Căn bản giết không chết a một vị cường giả cảm thán nói. Chỉ thấy hắn hiện tại còn lại một đầu cánh tay. Theo đạo lý tới nói. Cảnh giới này. Đủ để tay cụt mọc lại. Thế nhưng là. Hắn lại không cách nào một lần nữa mọc ra mấy cánh tay. Nếu chỉ là giết không chết, còn có thể có biện pháp khác. Nhưng là, huyết dịch còn có thể để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Một khi bọn họ bị giết, lại lần nữa phục sinh. Thực lực mỗi lần cũng sẽ tăng thêm một số. Dạng này tiêu hao, chúng ta ai cũng đánh không lại bọn hắn hiện tại, liền nhìn đại tần thiên đình. Phía sau của bọn hắn, đều có một cái thế lực. Bọn họ bất quá là được phái tới quan chiến Mà lại Mỗi cái thế lực Cũng chỉ đi ra một người Những người khác Đều tại ngăn cản chính mình thế lực chỗ khu vực vượt vật Đại tần trên không Thiên Phượng Hoàng xuất hiện Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Diệt đại tần Đại tần chi nhân Người người có thể trở thành tà vương trầm thương sinh thản nhiên nói Người đi đánh những người khác Căn bản không có ít lời gì Cho nên Vẫn là diệt chấm đại tần tốt Chỉ cần ngươi diệt chấm đại tần thiên đình Thiên giới Không Trên trời dưới đất Rốt cuộc không người có thể ngăn cản ngươi Chiếm đoạt trầm thương sinh mặt không thay đổi nói ra Thiên Thủ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng Trắng thuần Tinh khiết vô cùng ngón tay giơ lên Nhìn xem trầm thương sinh xinh đẹp nói ra trầm thương sinh làm gì phiền toái như vậy á ngươi mang theo đại tần thiên đình đầu nhập vào bản hoàng tương lai ngươi cũng có thể làm bản hoàng dưới chứng vạn quân thống soái như thế nào trầm thương sinh phất tay hiện tại vẫn là ban ngày liền không nên mơ mộng nữa chấm nói ngươi diệt đại tần cái gì cũng có đại tần thiên binh nghe lệnh trầm thương sinh cất cao giọng nói Thần tại đại tần trên không đại tần thiên binh, lấy ngàn vạn nhớ. Minh mông cuồn cuộn già thiên tế địa. nghinh đón ta đại tần binh sĩ, về nhà trầm thương sinh lần nữa nói. Hắn nói không phải giết mà chính là nói. nghinh đón ta đại tần binh sĩ, về nhà cái kia 35 triệu tà vương. Là ta đại tần binh sĩ thần hồn biến thành. Bọn họ, trấn áp thiên dược vực vạn vạn năm. Bây giờ... Đến cần phải khi về nhà. Ninh đón chúc ta đồng bào. Về nhà Ninh đón chúc ta đồng bào. Về nhà. Giống trầm thương sinh thân hóa đại nhật bất diệt chân long. Xoay quanh ở trên bầu trời. Nhìn xem thiên dược hoàng. Thanh âm cuồn cuộn. Như là kim thiết. Thiên dược hoàng. Cùng chấm nhất chiến thiên dược hoàng nhìn xem trầm thương sinh. Cực kỳ mị hoạt trên mặt. Mang theo khuyên thành nụ cười. Trầm thương sinh năm đó đánh một trận xong chúng ta thế nhưng là rốt cuộc chưa hề giao thủ bản hoàng cũng nghĩ đến nhìn xem tấn cấp về sau đại tần chi chủ thực lực như thế nào oanh cái kia thiên dược hoàng tại trong mắt của tất cả mọi người rõ ràng là biến thành một đầu màu đen phượng hoàng phóng lên tận trời đi tới trầm thương sinh mặt đối lập trầm thương sinh một trận chiến này Bản hoàng tất thắng cái này tân sinh tam giới. Bản hoàng mới thật sự là trí tôn hư không xé sách. hắc long cùng màu đen phượng hoàng. Tiến vào hư không bên trong. Lưu lại kinh khủng hư không giấu vết. Trên bầu trời. Đại tần thiên binh đối mặt với 35 triệu tà vương. Các ngươi không cách nào chiến thắng chúng ta. Chỉ cần có tà niệm. Chỉ cần có máu. Chúng ta chính là bất tử chi thân tà vương thống lĩnh Trong mắt tràn ngập hắc ám, thản nhiên nói, lúc này, lịch phần tiên đi ra, nói ra, chư vị, cứ việc chi chiến, bất kể hắn là cái gì tà niệm, cái gì huyết dịch. Thật coi bản tướng chu tước hỏa là dùng đến nấu cơm hay sao chu tước thiên binh nghe lệnh có thuộc hạ lịch phần tiên dơ cao chu tước thần thương tế trận đồ chu tước phần thiên đồ hừng hực lệ trăm vạn chu tước thiên binh trên thân. Hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lịch phần tiên thả người nhảy lên. Tiến vào trong ngọn lửa. Một cây vạn trưởng cười to chu tước chống giống xuất hiện. Nơi này, bạch hổ sát thiên đồ bạch ma sinh đen nhánh trong hai con người. Mang theo vô biên sát khí. Ở phía sau hắn, một đầu sát khí tràn ngập bạch hổ xuất hiện. Muốn so tà áp. Bản tướng cùng ngươi so một lần ha ha ha nơi xa. Giống to một tiếng truyền đến đi ra. Nghe nói có người muốn so tà cũng không biết. Các ngươi những thứ này ruột đồ. vật Cùng ma khí so ra. Cái nào càng mạnh ma khí ngập trời. Không rứt thiên địa. Rõ ràng là một tôn ma đầu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mặc lấy một bộ quần áo màu xanh. Mặc bạch xuất lính ma binh đến đây. Giống đại tần chỗ sâu Một đầu thanh long vung đuôi mà đến Đại tần Thanh long chi chủ Đông môn thần quân Đến đây Tiếp đồng bào về nhà thanh long miệng nói tiếng người Chấn thủ nhất phương Giống một đầu huyền vũ chậm rãi từ trên mặt đất thăng lên Đại tần tướng sĩ Chúc ta Tiếp các ngươi về nhà bách chiến tử xuất lính tượng binh mã xuất hiện Tại bên cạnh hắn Đứng đấy mạnh hoán Như vậy Đánh đi bách chiến tử cùng mạnh hoán bọn họ Nhìn xem cái kia tà vương thống lính Trong mắt mang theo vẻ phức tạp Oanh tải bọn họ sắp lúc khai chiến Một cố trí cường khí tức truyền vang ở trong thiên địa Bản tướng Mông điểm mông điểm nhìn xem cái kia tà vương thống lính Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại biến thành cái dạng này thế nhưng là Đối mặt mông điểm Tà vương thống lính Không có có bất kỳ biến hóa nào Mà chính là bình thản nói Bản quân Bạch khởi cái kia tà vương bộ dáng Rõ ràng là bạch khởi tà vương Bạch khởi lúc trước bạch khởi trở về thời điểm Bản tướng liền cảm thấy kỳ quái Trong thiên hạ Có thể bị thương bạch khởi Nhưng không có mấy người Quả nhiên như bản tướng nghĩ một dạng Mông điểm nói ra Lúc này Bạch ma sinh đi vào mông điểm trước mặt. Thản nhiên nói. Mông điểm. Lần này. Ta đến vừa vặn. Có hắn đạo này thần hồn. Ta liền sẽ bước vào cái kia vô thượng chi cảnh bạch ma sinh cùng tà vương bạch khởi đối lập lấy. Lúc này, những quan vọng giả kia người mới phát hiện. Dung mạo của bọn hắn. Lại là giống nhau như đúc làm sao có thể á lúc trước không có chú ý tới. Quả nhiên là giống như đúc. Bất quá. Ánh mắt nhan sắc không giống nhau tà vương bạch khởi. Chính là lúc trước bạch khởi tội nghiệt biến thành bạch khởi lúc trước bởi vì giết hại sinh linh nhiều lắm. Nhiều đến đại tần thiên triều khí vận. Không chấn áp được. Cho nên. Mới có ma thân. Bạch ma sinh xem như một cái. Cái này tà vương bạch khởi cũng coi là một cái. Hai tôn ma thân. Bản thể là thần bất quá. Bạch ma sinh hiện tại đã không phải là bạch khởi phân thân, mà chính là đem một thân ma khí, triệt để chuyển hóa thành thần tính u, vinh, quy, quy, mơ. Bản quân nuốt ngươi, trên trời dưới đất, đều là bản quân đồ ăn. Đến lúc đó, ai cũng không phải là bản quân đối thủ tà vương bạch khởi nhìn xem bạch ma sinh, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Bạch ma sinh đen nhánh hai mắt bên trong Dường như sáng lên quang mang vạn trưởng vô địch trí tôn thái tử ra 86 chương 849 thập nhị hoàng thiên ngọc tỳ trầm chủ thương sinh thiên giới Đại tần thiên đình bạch ma sinh cùng tà vương bạch khởi đối lập Sát ý Bắn ra 35 triệu tà vương Cùng đại tần thiên binh Giao phong núi lở đất nước Vạn vật điêu linh tà khí ngập trời Chiến ý phá thương không đại tần chiến pháp, bách chiến bách thắng liệt diễm đốt cháy, tựa hồ muốn nấu biển phần thiên, bạch ma sinh một tay đè ở giữa hư không, một thanh màu đen nhánh thần đao bị hắn từ trong hư không rút ra, tà vương bạch khởi, lật bàn tay một cái, cuồn cuộn tà khí, tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tủ ra một cây tà thương thần tà thương bạch ma sinh hướng về tà vương bạch khởi một đao đánh xuống thương không phá ma đao oanh bạch ma sinh trong tay thần đao đao mang hiện ra chính là màu đen nhánh một đao đánh xuống giữa hai người trong hư không không còn gì khác vật mà chính là bị một đao kia toàn bộ tràn ngập xoẹt xẹt hư không nhau nhau né tránh đương tà vương bạch khởi nhẹ nhàng nâng lên thần tà thương chặn bạch ma sinh đao mang Điểm ấy lực lượng cũng không phải bản quân đối thủ Tà Vương Bạch Khởi thản nhiên nói. Nhưng, làm Tà Vương Bạch Khởi vừa mới nói xong, ở trước mặt của hắn, Bạch Ma Sinh đã đi tới trước mặt. Còn có một đao đâu. Đừng tự tin như vậy oanh vạn trưởng đao mang. Đơn giản cũng là núi đổ nhạc. Nước đại địa. Chỉ thấy Tà Vương trắng lên không kịp ngăn cản, từ giữa đó trực tiếp bị bổ mở. Điểm ấy lực lượng. Ngươi đều không chịu nổi bạch ma sinh gặp này, lạnh lùng nói. Cái kia bị chém thành hai khúc tà vương bạch khởi tại bạch ma sinh trong mắt, vậy mà trong nháy mắt lần nữa khép lại. Phía dưới cần phải bản quân. Tà vương bạch khởi dơ lên cao cao thần tà thương, nhất thời thiên địa biến sắc. Tà khí bao phủ hội tụ thành thương. Rơi tà vương bạch khởi phun ra một chữ. Âm âm màu đen tà lôi xuất hiện. Hướng về bạc ma sinh trên đỉnh đầu rơi đi. Giết bạc ma sinh gầm nhẹ một tiếng. Một đao hướng về cái kia tà xét đánh xuống tới. Trong hư không. Tư không loạn lưu không ngừng trôn vùi. Hai đạo màu đen cái bóng thấy không rõ hình dáng. Giống phảng phất là tiếng long ngâm. Một đầu hắc long xuất hiện bao phủ bát phương thiên địa. Ngay sau đó. Hắc long đằng sau. Theo một cái màu đen phượng hoàng. Càng là khí thế ngập trời. Gặp thần giết thần. Phật cản giết Phật trầm thương sinh Hắc Long cuốn ngược. Trong thư không nhấp lên vạn trượng triều dân. Vô tận chân khí. Giống như hải dương đồng dạng. Hướng về cái kia màu đen phượng hoàng cuồng bạo mà đi. Phá màu đen phượng hoàng, hai cánh mở ra, tà khí tranh nhau chen lấn bừng lên. Phía trước Hắc Long trong lúc đó khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trầm thương sinh đứng ở trong hư không, nhìn xem màu đen phượng hoàng. Tướng thần chi khô vù vù trầm thương sinh sau lưng. Một đôi màu tuyết trắng xương cánh vỡ tan đi ra. Ngay sau đó, tại trầm thương sinh trong miệng, một đôi răng nanh dữ tợn xuất hiện. Trầm thương sinh thân thể, trực tiếp cất cao đến ba trường lớn nhỏ. Thiên sử hoàng chấm xé ngươi trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động. Hóa thành phong lôi cuồn cuộn mà đi Thiên rượu hoàng gặp này Phượng hoàng triển xí Tốc độ biến đến nhanh hơn Oanh đại nhật bất diệt thần quyền Trầm thương sinh một quyền Đánh vào màu đen phượng hoàng trên thân Cũng chính là thiên rượu hoàng trên thân Nhất thời thiên rượu hoàng bị đánh đến trực tiếp lui lại Gặp này trầm thương sinh xương cánh lần nữa chấn động Phong lôi thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không trong trước mắt trầm thương sinh đuổi kịp màu đen phượng hoàng hai tay duỗi ra thiên dược hoàng chết đi trầm thương sinh điềm nhiên nói hai tay dùng lực nắm lấy thiên dược hoàng hai cánh hung hăng xé ra xoẹt xẹt thiên dược hoàng biến thành màu đen phượng hoàng bị trầm thương sinh trực tiếp xé xách thành ba cái bộ phận hai cái cánh bị xé toang a tại hai cánh bị trầm thương sinh xé toang về sau Thiên Duệ Hoàng truyền đến một tiếng thê thảm tiếng giống Trầm Thương Sinh, ngươi là giết không chết bản Hoàng màu đen phượng Hoàng gió lúc biến đổi khôi phục Thiên Duệ Hoàng bản thân. Lúc này Thiên Duệ Hoàng trong đôi mắt mang theo lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh chỉ cần giữa thiên địa tà niệm vẫn còn bản Hoàng chính là bất tử chi thân ngươi Trầm Thương Sinh. Giết không chết bản hoàng thiên rượu hoàng trên hai tay. Móng tay đột nhiên. Thành dài. Trên móng tay. Mang theo sắc bén quang mang. Tư không loạn lưu chạm đến thiên rượu hoàng hai tay móng tay trong nháy mắt. Chính là hóa thành bột mịn. soạt thiên rượu hoàng hai tay vạch một cái. mười đạo khai thiên liệt địa phong mang. Hướng về phía trầm thương sinh mà đến. Trầm thương sinh gặp này. Sau lưng xương cánh bảo hộ ở trầm thương sinh trước người, xì xì xì mười đạo phong mang đánh vào xương cánh phía trên, bắn ra tia lửa tới. Thiên Dụ Hoàng chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể phục sinh mấy lần trầm thương sinh trong tay, thần quang chợt hiện. Vạn Đại Hoàng triều xuất hiện, sau đó, Đông Hoàng trung càn khôn đỉnh thất bảo diệu thổ xuất hiện. Đương xoát oanh ba hiện tiên thiên chí bảo, tuần tự trấn áp tại Thiên Dụ Hoàng quanh thân. Chầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều. Một thương. Xuyên thủng thiên rượu hoàng thân thể. Phúc phúc trầm thương sinh lần nữa dùng lực. Toàn bộ vạn đại hoàng triều cơ hồ xuyên thấu thiên rượu hoàng thân thể. trầm thương sinh đi tới thiên rượu hoàng trước mặt. Nhìn xem thiên rượu hoàng. Ngươi có thể phục sinh mấy lần. Chấm liền giết ngươi mấy lần. Giết tới ngươi không phục sinh được xoẹt xẹt thiên rượu hoàng hai tay hoa tại trầm thương sinh trên lồng ngực nhất thời trầm thương sinh trên thân xuất hiện mười đạo vết máu thật là đầy đủ sắc bén đó a trầm thương sinh nhíu nhíu mày hắn hiện tại thân thể cũng là tiên thiên chí bảo đều chưa chắc có thể để lại cho hắn vết thương lại không nghĩ tới thiên duẩn này hoàng móng tay vậy mà trực tiếp phá vỡ Thiên rượu hoàng tựa hồ căn bản cũng không quan tâm vạn đại hoàng triều xuyên phá thân thể của mình. Cười ha hà nói. Chậm thương sinh. Bản hoàng nói qua. Thiên rượu vực vốn là giữa thiên địa theo thời thế mà sinh. Bản hoàng vô hình vô thể giữa thiên địa nhưng phàm là có tà niệm tồn tại. Bản hoàng cũng là bất tử bất diệt nói xong. Thiên rượu hoàng trực tiếp đem thân thể của mình xé sách. Sau đó lại lần gây dựng lại thật sao đắc như vậy. Cái kia chấm, liền vạn thế trấn áp Ngươi Trầm Thương Sinh trong tay vạn đại hoàng triều biến mất. Thay vào đó thì là Thập Nhị Hoàng Thiên Ngọc Tỷ đại tần thiên đình ngọc tỷ chấm. Trầm Thương Sinh đại tần thiên đình thiên đế Thập Nhị Hoàng Thiên Ngọc Tỷ phía trên. Kim sắc thần quang tán phát ra. Trong lúc nhất thời trong hư không toàn bộ đều là kim sắc. chấm chấp trưởng Thiên Đình vạn tộc sinh linh lấy vô thượng khí vận. Trấn Áp Thiên Địa Tà Hoàng Thập Nhị Hoàng Thiên Ngọc Kỳ đột nhiên phóng hướng chân trời. Khí vận chi quang đem Thiên Dụ Hoàng bao phủ. Trầm Thương Sinh, ngươi không nên uổng phí khí lực năm đó trấn áp bản hoàng. Ngươi thế nhưng là bỏ ra 35 triệu thiên binh lực lượng. Hiện tại, ngươi còn có thể cầm ra được sao? Ha ha, tại khí vận chi quang bên trong Thiên Dụ Hoàng cười to nói. Tựa hồ căn bản không đem cái này khí vận chi quang để ở trong mắt. Trầm Thương Sinh ở đây, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Chấm. Chính là Thương Sinh chi chủ vạn thần chi thiên đế như thế nào trấn áp không được ngươi Trầm Thương Sinh thân thể. Bắt đầu tiêu tán bắt đầu. Gặp này, Thiên Dụ Hoàng kinh hãi Trầm Thương Sinh. Ngươi điên rồi Trầm Thương Sinh ngươi muốn lấy ngươi đến trấn áp bản hoàng ngươi đây là muốn cùng bản hoàng đồng quy vô tận a lúc này thiên duệ hoàng điên cuồng dãy dua khí vận chi quang bao phủ năm đó chấm dùng ba mươi triệu đại tần binh sĩ trấn áp thiên duệ vực, vực hôm nay ba mươi triệu đại tần binh sĩ lại trở thành ngươi thần binh lời khí chấm hổ thẹn như vậy hiện tại liền dùng chấm chính mình đến trấn áp ngươi hoàn toàn chính xác chấm không cách nào triệt để giết ngươi thế nhưng là chấm có thể vạn thế vạn năm chấn áp ngươi vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi sáu chương tám trăm năm mươi đại tần vạn cổ lội qua thời gian trường hà thiên dược hoàng nhìn xem trầm thương sinh trong mắt rút cuộc lộ ra vẻ sợ hãi nàng không muốn lại bị chấn áp cái kia sống không bằng chết tư vị không dễ chịu nhưng nàng lại là bất tử không trầm thương sinh ngươi không thể dạng này thiên dược hoàng gào thét trầm thương sinh dạng này ngươi sẽ chết vì cái gì vì cái gì ngươi muốn chính mình chết còn muốn mang lên bản hoàng trầm thương sinh mỉm cười bởi vì a không muốn nhìn thấy hắc ám vô biên thiên giới không muốn dân chúng của mình nhìn đến chính là hắc ám bọn họ hẳn là nhìn đến chính là quang minh rời giường mở mắt ra nhìn đến không nên là hắc ám, mà chính là quang minh con đường của bọn hắn, hẳn là quang minh chấm, cũng là bọn họ quang minh đã hắc ám tiêu trừ không được. như vậy, chấm liền hóa thành trong mắt bọn họ quang minh giờ khắc này, thiên địa chúng sinh, dường như cũng nghe được trầm thương sinh thanh âm, hắc ám quang minh thiên đế là thiên đế thanh âm thiên đế, mày dùng lực lượng của ta, xua đuổi hắc ám thiên đế, Ta tuy nhiên không mạnh Nhưng là Còn mời thiên đế Lấy đi lực lượng của ta Xua đuổi hắc ám thiên đế Vạn tuế đại tần thiên đình Tất cả sinh linh Lúc này Đều chậm rãi giơ lên tay phải của mình Xoát xoát xoát Vô số quang mang Xông vào vào số mệnh kim long bên trong Nguyên bản số mệnh kim long Chỉ có 100 ngàn trượng Thế nhưng là Lúc này số mệnh kim long vậy mà đột phá một trăm ngàn trượng một trăm mười ngàn một trăm hai mươi ngàn cho đến một trăm chín mươi ngàn giống số mệnh kim long gào thét đột nhập hư không bên trong trầm thương sinh thân thể đang chậm rãi tiêu tán lấy bỗng nhiên trong hư không tăm tối kim quang đại hiện giống tại trầm thương sinh cùng thiên dược hoàng trong mắt cái kia vô cùng to lớn số mệnh kim long vậy mà thoáng cái toàn bộ tiến vào trầm thương sinh thể nội a tại số mệnh kim long tiến vào trầm thương sinh thể nội bên trong trầm thương sinh thép dài một tiếng số mệnh kim long mang đến cho hắn lực lượng vậy mà không để cho hắn cảm nhận được chút nào không thích dường như những lực lượng này nguyên bản là hắn siêu việt thiên địa siêu việt tam giới lực lượng sao trầm thương sinh thân thể không lại tiêu tán Cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng Nói nhỏ Oanh chỉ thấy trầm thương sinh một quyền đánh ra Cái kia thiên rượu hoàng nhất thời hóa thành vỡ nát Quả nhiên cường đại trầm thương sinh nhìn xem biến thành nát bấy thiên rượu hoàng Thậm chí Nàng liền sau cùng kêu thảm đều chưa kịp kêu đi ra Nhưng Trong trước mắt thiên rượu hoàng lần nữa ngưng tụ Trầm thương sinh Bản hoàng nói qua Chỉ cần giữa thiên địa còn có tà niệm, bản hoàng cũng là bất tử bất diệt. ngươi liền xem như nắm giữ lực lượng cường đại lại như thế nào? Thiên Duệ Hoàng cười lạnh nói, ngươi vẫn là giết không được bản hoàng vừa dứt lời, âm binh quá cảnh vậy liền tiếp tục chấn áp Doanh xuất hiện tại trầm thương sinh bên cạnh, ở phía sau hắn thì là theo ba mươi lăm triệu âm binh Doanh trầm thương sinh nhìn thấy Doanh khẽ nhíu mày. Ngươi tới làm gì doanh nhìn xem thiên rượu hoàng thản nhiên nói Thu lấy giữa thiên địa thần hồn Cũng là ngươi đi không có chấm cho phép Là ai để ngươi tự tiện thu lấy thần hồn thiên rượu hoàng nhìn đến doanh Cười lạnh Bản hoàng tưởng rằng ai đây Nguyên lai là âm phủ đó a bản hoàng làm việc Ngươi âm phủ Còn không quản được bản hoàng trên thân doanh nhìn thoáng qua trầm thương sinh Nói ra Chầm thương sinh, liên thủ giết hắn tốt chầm thương sinh là trần gian đế vương, doanh là âm Phủ đế vương. Âm dương hôm nay nói, oanh vô cùng thần quang từ chầm thương sinh cùng doanh trên thân bảo phát đi ra. Thiên rượu hoàng tại đối mặt chầm thương sinh cùng doanh liên thủ phía dưới trực tiếp từ trong hư không bị đánh ra. Phúc phúc âm dương liên hợp chi lực. Thiên rượu hoàng cũng không có giống trước đó như thế. Trong nháy mắt tử vong. Mà chính là trạng thái trọng thương. Thiên giới. Thập vạn Đại Sơn. Nơi này không phải thiên đình quản lý khu vực. Đột nhiên, thập vạn Đại Sơn trên không, tư không nứt ra. Một thân ảnh màu đen từ trong hư không nhanh chóng rơi xuống. Oanh toàn bộ thập vạn Đại Sơn đều bị chấn động trong lúc nhất thời tất cả cường giả nhao nhao hiện thân. Trầm thương sinh cùng doanh từ trong hư không xuất hiện. Đây là đại tần thiên đế thế nhưng là vị kia là thiên đế chi chiến a đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúc tay. Thập vạn đại sơn cường giả, hành quân lặng lẽ, không dám thò đầu ra. Trầm Thương Sinh, bản hoàng nói qua, bản hoàng là bất tử. Thiên Dụ Hoàng biến mất chính mình khóe miệng máu đen, dữ tận nói ra. Trầm Thương Sinh cùng doanh lần nữa đánh tới, vô tận lực lượng bạo phát đi ra oanh thiên duệ hoàng thân thể xuyên thấu thập vạn đại sơn vượt giới bị đánh vào nhân gian trầm thương sinh cùng doanh không có chút dừng lại hướng về nhân gian mà đi a thiên duệ hoàng rơi xuống nhân gian chật vật đứng dậy trầm thương sinh thiên duệ hoàng nhìn xem trầm thương sinh vô biên hận ý cuồn cuộn trầm thương sinh bản hoàng nhất định nhất định muốn đồ diệt ngươi đại tần thiên đình doanh bỗng nhiên nhất động Đi vào thiên rượu hoàng bên cạnh, chấm liền sợ, ngươi không có cơ hội kia trầm thương sinh, đem nàng đánh về thiên rượu vực u, vinh, quy, quy, mơ, trầm thương sinh nhẹ gật đầu, hai người xuất thủ lần nữa, oanh thiên giới, thiên rượu vực, nơi này là vĩnh viễn hấp ám thế giới. Lúc này thiên rượu vực trên không, xuất hiện một vết nước thiên rượu hoàng rơi vào đến thiên rượu vực bên trong. Thiên rượu hoàng. Hết thầy. Đều đổi kết thúc doanh trên người hắc long bào nhổn nhảo lên. Nhìn xem thiên rượu hoàng. Nói ra. Thiên rượu hoàng lần nữa đứng lên. Nhìn xem doanh. hư kết thúc còn sớm đây các ngươi không cách nào giết chết bản hoàng. Nói thế nào kết thúc doanh quay người nhìn về phía trầm thương sinh trầm thương sinh gặp này ngươi doanh trầm rãi cười một tiếng nói ra trầm thương sinh chấm là năm đó đại tần khí vẫn tăng thêm thần hồn của ngươi biến thành như vậy đã đến nơi này chấm cũng nên kết thúc âm phủ chi chủ là ngươi đế hậu bây giờ nàng đã hoàn toàn thức tỉnh như vậy chấm cũng không cần tỏa trấn âm phủ chấm thế nhưng là doanh chấm thế nhưng là cái kia thiên cổ nhất đế trầm thương sinh gặp này, doanh ngươi doanh phất phất tay, kỳ thực à, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ai đến không đều như thế sao doanh nói xong, âm binh nghe lệnh ầm ầm thiên duệ vực trên không, ba mươi lăm triệu âm binh xuất hiện, doanh nhìn xem trầm thương sinh, trầm thương sinh doanh trầm thương sinh nhìn xem doanh, nói ra. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt dạng này đi doanh cười nhạt một tiếng. Đây chính là chấm kết cuộc kỳ thực. Ngươi biết. Chúng ta hai cái. Căn bản không có khả năng đồng thời lưu giữ ở trong thiên địa. Nếu không. Giữa thiên địa trật tự. Vĩnh viễn không có khả năng hoàn thiện. Bởi vì. Chúng ta không có khả năng đem âm phủ khí vận cùng trần gian khí vận dung hợp một thể. Tựa như là hai người chúng ta một dạng. Cho nên, sau cùng, giúp ta một chút sức lực đi đem cái này thiên dược vực triệt để phong ấm." Doanh nói xong, đi tới 35 triệu Thiên binh phía trước. Trầm Thương Sinh bắt đầu đi Trầm Thương Sinh nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một ngụm trọng khí. Doanh nói không sai, thần hồn của bọn hắn là đồng nguyên thiên địa căn bản không cho phép bọn họ loại tồn tại này. Trầm Thương Sinh lật bàn tay một cái, Thập Nhị Hoàng Thiên Ngọc tì xuất hiện. Mà cái tay còn lại phía trên đồng dạng là xuất hiện một khỏa ngọc tỷ. Nhân vương ấm đại thương thiên đình ngọc tỷ. Thiên vườn hoàng. Thật tốt trong năm tháng vô tận hưởng thụ đi lần này. Chỉ cần đại tần thiên đình vẫn còn. ngươi liền không có chút nào phá vỡ phong ấm khả năng hai khỏa ngọc tỷ đồng thời bay về phía không trung. Doanh cùng 35 triệu âm binh đồng thời tan thành mây khói. Dung nhập vào hai khỏa ngọc tỷ biến thành khí vẫn bên trong giống hai đầu số mệnh kim long xuất hiện hóa thành đầy trời kim sắc xiềng xích dường như muốn giảng phiến thiên địa này khóa đồng dạng đại tần vạn cổ đại tần bất diệt huy hoàng thiên âm truyền khắp toàn bộ thiên giới trầm thương sinh hét lớn một tiếng phong oanh không trầm thương sinh bản hoàng mới là thiên giới chí tôn đừng a đầy trời xiềng xích sau cùng hóa thành nhân vương ấm Chầm thương sinh đem thập nhị hoàng thiên ngọc tỳ thu vào. Nhân vương ấm thì là hóa thành chấn áp chi nhãn. Chấn áp tại thiên vượt vượt trên không hắc ám. Tán đi đại tần thiên đình 35 triệu tà vương đột nhiên chấn động. Sau đó chậm rãi tán đi. Kết thúc rồi à bạch ma sinh lúc này toàn thân mang máu. Nhìn trước mắt tà vương bạch khởi. Tà vương bạch khởi trên mặt. Nở một nụ cười. Như vậy. Hy vọng ngươi có thể trùng kích mạnh hơn cảnh giới nguyện ta đại tần Vạn cổ tà vương bạc khởi Hóa thành tinh khiết năng lượng Tiến vào bạc ma sinh thể nội Cùng lúc đó 35 triệu tà vương Nhao nhao hóa thành tinh khiết nhất năng lượng Dung nhập vào đại tần thiên binh thể nội Nguyện ta đại tần vạn cổ 500 năm sau Thiên giới đại tần thiên đình trầm thương sinh ngồi tại lăng tiêu điện phía trên thiên đế bây giờ đại tần đã an thần muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn cho nên thần thỉnh cầu vào luôn hồi lấy luôn hồi chi lực thoát khỏi gông xiềng bạch khởi nói ra thần cũng là thần cũng là trầm thương sinh nhẹ gật đầu như vậy đại tần thiên đình từ giờ trở đi bế quan đi đại chu thiên đình thế nhưng là đã bế quan ba trăm năm chúng ta cũng không thể lạc hậu bọn họ một ngàn năm sau. trầm thương sinh một thân một mình ở trong dòng sông thời gian đi tới. chạm ngôi sao màu xanh lam trầm thương sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì? đưa tay tiến vào thời gian trường hà. một vị cùng mình lớn lên rất giống người xuất hiện. trầm thương sinh làm sao doanh? nơi này cùng tổ giới khí tức sống. ngươi có thể ở chỗ này vì chính mình sống một thế trầm thương sinh thản nhiên nói đây là chấm thiếu ngươi trầm thương sinh ngươi không nợ ta có điều ngươi đề nghị này rất tốt doanh nói xong hóa thành lưu quang tiến vào cái kia tinh không bên trong chạm ngôi sao màu xanh lam bên trong hy vọng ngươi có thể sống ra chính ngươi một thế đi trầm thương sinh lần nữa tiến vào thời gian trường hà bên trong không biết trải qua bao nhiêu năm Chầm thương sinh từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, đập vào mắt chỗ. Là một đảo cửa ải hiểm yếu, tên là Hắc Long Quan. Hắc Long Quan tựa như là một đầu Hắc Long, hùng cứ ở trên mặt đất. Lúc này, Hắc Long Quan phía trên có hai người trẻ tuổi tại nâng chén uống. Hàn manh manh chầm thương sinh bản cung đã lấy được thần khí chấn quốc. Vạn đại hoàng triều hàn manh manh biến sắc. Bản cung trở về, cũng muốn cầm tới ngươi mơ tưởng vượt qua bản cung quá nhiều tốt, bản cung. Chờ ngươi đại ghép cuộc.